Trường sinh, chương 476, rằng co đối chiến. Trường sinh đã sớm biết dương thủ lượng mới tới không ít yêu tà quỷ mị trợ trận. Vì vậy, nhìn thấy hai dị loại cao thủ cũng không 10 phần ngoài ý muốn. Thừa dịp hai người cực nhanh tới gần, chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy hai dị loại kia huyện hóa đều là nam tử trẻ tuổi, cỡ đôi mươi. Trong đó có một người mặc giáp, áo vàng, tay ngắn, không người, lưng cong tay dài chân dài, ráng dấp sâu xí, xem ra chính là viên hầu huyện hóa, mà một tên khác là toàn thân áo đen, thân hình gầy cao, mặt chuột răng hô, hình dạng dữ tợt. Ngay tại thời điểm trường sinh những mày quan sát, Dư nhất đã kéo ra vô tiễn thần cung, hướng về phía 5 tử áo đen, bắn ra một mũi tên. Vô tiễn thần cung phát ra mũi tên, chính là linh khí do Dư nhất ngưng tụ. Tốc độ Không phải là mũi tên bình thường có thể so sánh Sau khi rời cung Lập tức một đạo ánh sáng Xanh đậm đánh thẳng vào trước ngực Của nam tử áo đen Dư nhất bắn ra mũi tên Nam tử áo đen liền có phát giác Nhưng người này lại chưa lệch đi Vị trí chôn tránh Mà mặt, mặt lộ vẻ khinh thường Cố lúc đó để khí ra tốc Hướng về phía đáu người phe mình xông tới Nửa giây trôi qua Mũi tên cắm vào chính giữa trước ngực Của nam tử áo đen Chỉ tiếc rằng mũi tên linh khí của dư Nhất lại chưa thể đà thương tới người này Độn vào trước ngực của nam tử áo đen lập tức trong nháy mắt liền vỡ vụn tiêu tán Mắt thấy phe mình phát ra mũi tên Vẫn không thể gây tổn thương cho nam tử áo đen kia chút nào Dương Nhất thầm giật mình Nhưng mày nhìn về phía trường sinh, bên phải cách đó không xa Trường sinh ánh mắt một mực chưa từng rời đi Hai tên nam tử trẻ tuổi, huyện hóa bởi dị loại Rõ ràng, Dư Nhất phát ra linh khí mũi tên chạm tới nam tử áo đen trong nháy mắt. Nam tử áo đen linh khí cũng không có biến hóa, chỉ là khí thế lao tới trước có chút trì trệ. Điều này nói rõ, người này cũng không phải là dùng linh khí ngăn lại mũi tên, mà là thiên phú dị bẩm, cậy vào bản thể ưu thế để ngạnh kháng một tên của Dư Nhất. Phát hiện ra chi tiết này, Trường Sinh nên bắt đầu hoài nghi kẻ này là từ dị loại nào huyện hóa, Nam tử mặc áo vàng kia hình dạng cùng khí tức đều tương đối dễ phân biệt Hẳn là con khỉ mà nam tử mặc áo đen hình dạng mặc dù xấu xí phi thường Khí sắc dấu diếm bên trong, bản thể hình dáng lại không rõ ràng Trong lúc nhất thời không cách nào đánh giá ra được kẻ này là do dị loại nào thành tinh hóa người Chỉ trong thời gian nháy mắt, nam tử áo vàng cùng với nam tử áo đen liền xông vào Hai người trong tay đều có binh khí lại đều là hai tay cùng vùng. Nam tử áo vàng binh khí là hai thanh đoạn đao, lưỡi đao uốn lượn, hàn quang nội liễm. Thân đao chẳng qua dài 3 tấc. Mà nam tử áo đen kia binh khí là một đôi kỳ môn binh khí, kích cỡ cùng với hình dạng có chút giống như trường kiếm. Chẳng qua cùng với trường kiếm có khác biệt chính là kỳ môn binh khí không có lưỡi, mà cao thấp không đều, sắc bén răng cưa. Nam tử áo vàng trực tiếp Nhào về phía trường sinh Mà nam tử áo đen thì hướng dư nhất vọt tới Bởi vì cái gọi là Một tức dài, một tức mạnh Một tức ngắn, một tức hiểm Mắt thấy nam tử áo vàng Dùng hai thanh đoạn đao Trường sinh liền biết người này nhất định Lấy tốc độ sở trường Không đợi y cận thân Liền từ trên lưng ngựa đầy khí vọt lên Tay cầm long uy hướng về phía nam tử áo vàng Nganh tiếp Trường sinh suy đoán không sai Người này xác thực lấy tốc độ sở trường Thong dòng tránh thoát một đào Lăng không vung ra Sau đó lập tức xoay người xuất đào phản kích Trường sinh cũng lấy nhanh chóng đoạt công là sở trường Vì vậy Nam tử mặc áo vàng kia Mặc dù tốc độ cực nhanh Xuất đào góc độ dị thường xào trá Hắn vẫn có thể Trước khi đối phương đoàn đào đâm trúng vai mình Hồi đào chém về phía khỉu tay phải của đối phương Phòng thủ cùng cố thủ Cũng không giống nhau Bình thường cố thủ chỉ là miệt mỏi ứng đối Đối phương ra chiêu gì Mình liền tiếp chiêu đó Nhưng sẽ bị một mực Bị đối thủ nắm mũi dẫn đi Sớm muộn sẽ lâm vào Tuần hoàn bị động bị đánh Phòng thủ chính xác Là lấy công làm thủ Đối thủ công kích mình Đồng thời mình cũng công kích đối phương Nếu như đối thủ không biến chiêu tự vệ Hậu quả chính là lưỡng bại câu thương Mà địch tổn thất nhất định sẽ lớn hơn mình Long huy mặc dù vung chém khỉu tay Nếu như nam tử áo vàng tiếp tục công kích Dù đâm bị thương trên vai của trường sinh Nhưng bởi vì cánh tay y đưa ra trước Long huy sẽ chém xuống toàn bộ cánh tay phải của y Nam tử áo vàng đoán trước được tình thế Tự nghĩ sẽ ăn phải thiệt thòi Lập tức biến chiều Long không xoay người Hai chân đá mạnh về phía tam dương khôi thủ của trường sinh Bởi vì cái gọi là Người trong nghề vừa ra tay Liền biết có bao nhiêu cân lượng Hai phe địch ta chỉ đều ra một chiêu Liền lĩnh giáo được lợi hại của đối phương Nam tử áo vàng Cũng là cận thân tường bác cao thủ Mà bản thể của kẻ này là khỉ Hầu tử vốn so với nhân loại Nhìn nhẹn hơn rất nhiều Cận thân tường bác Là hung hiểm nhất Là tâm trí cùng với tốc độ phản ứng Song trọng khảo nghiệp Tiến công là công, phòng thủ Cũng nhất định phải là công Chỉ cần một phương gia chiêu Đơn thuần phòng thủ liền sẽ mất đi tiên cơ Bị người quản chế Trường sinh nhanh Nam tử áo vàng cũng nhanh Chỉ một lần lên xuống Đôi bên liền biến chiêu hơn 10 lần Riêng mình rơi xuống đất mận lực Lại lần nữa vọt lên Lại là một trận đối công nhanh hơn sấm sét hoa mắt chém lẫn nhau Ở thời điểm hai người cận thân đoạt công duy nhất đồng thời cũng cùng Nam tử áo đen kia giao thủ Mặc dù hàn nguyện đao của dư nhất cũng là thần binh lợi khí, cùng với trường kiếm răng cưa của đối phương đối chém sau đó lại chưa thể chặt đứt được trường kiếm của đối phương, thậm chí chưa từng đả thương tới thân kiếm răng cưa. Mắt thấy dư nhất nganh chiến Nam tử áo đen cảm thấy phí sức, thích quyền Minh liền hoành thương giết ra vung vẻ lục trầm thương địch lại với 5 tử áo đen kia Mặc dù trường sinh cùng Thích Nguyên Minh Địch lại hai tử khí cao thủ Dương Khai cùng Dương Nhất cũng không thể nhẹ nhõm Bởi vì lúc này Bộ binh của phản quân Mang Thương Đã thay cho cung binh xông vào phụ cận của đám người Bọn hắn mặc dù thấy vật không rõ Lại mơ hồ nhìn thấy bóng ngựa hình dáng Đạo lý bắt người Trước hết phải bắt ngựa Ai cũng hiểu Bọn hắn cũng không là ngoại lệ Dương Khai cùng Dương Nhất cần nhất tâm đa dụng Phân thần bên cạnh Trước khi thương của đối phương đâm trúng ngựa Cần phải đem bọn hắn chặn giết Ngay tại thời điểm hai phe địch ta Lâm vào rằng co Tên tướng quân lúc trước bị dư nhất bắn bị thương Liền mệnh cho lính liên lạc Luân phiên hô to Lệnh cho binh sĩ chia ra ba đường Một đường dựng lên tầm thuẫn Kề vai lẫn nhau chống đỡ Hợp lực ngăn lại hòa kỳ lân mạnh mẽ đâm tới Một đường khác hướng đông xuất kích Tấn công lương đội ở ngoài 20 dặm Cuối cùng một đường Thì vây lấy đám người trường sinh đang hộn chiến Giữ một khoảng cách Nhiều tầng vây kín Nghe được mệnh lệnh Thiên tướng cùng giáo ý của phản quân Lập tức mỗi người, quản chức của mình Chia binh tác chiến Trường sinh cũng từng gặp cận thân tương bác cao thủ Nhưng đối thủ kinh khủng Như nam tử áo vàng Vẫn là lần đầu gặp được Người này là hầu tử thành tinh Tốc độ cực nhanh, viễn siêu so với thường nhân Tốc độ nhanh cũng liền thôi đi Kinh khủng nhất Chính là hai tay hai chân của người này Dị thường linh hoạt Thường nhân đều là tay linh hoạt hơn so với chân Hoặc tay phải linh hoạt hơn so với tay trái Nhưng tên nghiệp chướng này Lại là hai tay hai chân cùng một loại linh hoạt Nếu không phải là trường sinh lúc trước tận lực luyện tập Dùng cả tay chân cân đối phối hợp Thì lúc này chỉ sau ba hiệp Hẳn là đã trọng thương bại trận Bởi vì áp lực to lớn Trường sinh liền tận tâm cố gắng Hết sức chăm chú, toàn lực ứng đối Đấu pháp hung hiểm nhất Không phải là cùng với đao kiếm của đối phương chém lẫn nhau, tiên lửa tung tué, mà là thời điểm ra chiêu, đôi bên binh khí hoàn toàn không có tiếp xúc. Điều này nói rõ, hai phe địch ta đều lấy công làm thủ, ai cũng không có phòng thủ bị động. Giống như loại đầu pháp này không có khả năng duy trì thời gian lâu dài, bởi vì đôi bên biến chiêu, chỗ trống sẽ càng ngày càng nhỏ, đường cũng càng chạy càng hẹp, cuối cùng địch ta sớm muộn sẽ có một phương đả thương địch thủ. Bởi vì không thể phân thần chiều cố Linh không biết mấy chỗ chiến đoàn khác tình huống như thế nào Chẳng qua chính là không tận mắt thấy Cũng có thể biết được áp lực của phe mình là rất lớn Ba đổ lỗ cùng đại đầu Cũng không phải là đơn thuần tùy ý va chạm Địch quân còn có hai tử khí cao thủ Chuyết đuổi chặn đường Mà thích huyền minh trợ lực Phát ra tiếng Cũng nói rõ hắn nganh chiến với 5 tử áo đen kia Cũng không nhẹ nhóm Dường nhất cùng dương khai mặc dù không có cường địch Nhưng muốn ngăn chặn lại phe địch để bảo hộ ngựa của phe mình cũng không có dám chút nào lười biếng. tái chiến một lát, trường sinh bắt đầu sinh lòng lo lắng bởi vì hắn phát hiện ra mình có vẻ như thật không nhanh bằng con khỉ trước mắt này. Trường sinh chương 477, quy danh hiện Hách Trường sinh từ trước đến nay am hiểu nhanh chóng đoạt công, lâm trận đối địch chưa có đối thủ Nhưng trước mắt, nam tử áo vàng do hậu tử huyện hóa tốc độ lại nhanh tới dọa người Mặc kệ là tốc độ phản ứng hay là tốc độ ra chiều để có thể xưng là khủng bố Khiến cho hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có Phát xác ra được mình bắt đầu vội vàng sao động Trường sinh vội vàng điều chỉnh hô hấp Ổn định lại tâm thần Cùng địch so chiêu Phập phòng không yên Chính là tối kỵ Rất dễ mất tiến thối Trong lòng đại loạn Bất cứ chuyện gì Đều là lợi hại lẫn nhau Trường sinh cảm giác áp lực to lớn Nam tử áo vàng Cũng không dễ chịu Kể từ lúc bắt đầu động thủ Y cũng không biết trường sinh là ai Khi thực đến lúc này Y cũng không biết thân phận của trường sinh Nhưng Y lại biết Mình đã bắt phải củ khoai nóng bỏng ở trong tay Không để ý Liền sẽ dễ thua sạch Lúc này đám người phe mình một mình xâm nhập Rằng co thời gian càng dài Phe mình càng bất lợi Trường sinh tự nhiên minh bạch được điểm này Vì mau chóng thay đổi chiến cuộc Trường sinh so chiêu Đồng thời trong lòng vội vàng suy nghĩ Trước mắt Mình cùng với 5 tử áo vàng Đang lấy nhanh đánh nhanh Đôi bên nhìn như đều đoạt công Kỳ thực tất cả tiến công điều kiện Tin quyết đều là tiến hành hóa giải tiến công của đối phương Nói chẳng ra chính là hai người đều bị đối phương quản chế Dưới tình huống này, ai cũng không dám thích làm gì thì làm Biến hóa chiêu số Nếu không, không cách nào hóa giải sát chiêu chí mạng của đối phương Muốn thay đổi chiến cuộc chỉ có thể tăng tốc độ ra chiêu Mà muốn tiếp tục tăng tốc độ ra chiêu cũng chỉ có một biện pháp Đó chính là đổi binh khí dùng tay Bởi vì trường sinh vốn không am hiểu sử dụng binh khí, Long uy mặc dù không gì không phá nhưng có chút nặng nề, vô hình kéo chậm tốc độ ra chiều. Chẳng qua, cho dù nghĩ đến gia tốc, trường sinh cũng rất khó thi triển bởi vì trong tay đối phương có hai thanh đoạn đao. Đừng nói hai thanh đoạn đao này không phải là phổ thông binh khí, cho dù chỉ là đồng sắc bình thường cũng không cách nào tay không ứng đối. Người trẻ tuổi phổ biến không có tính nhẫn nại Trường sinh xem như là ngoại lệ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của tuổi tác. Đánh lâu không xong không tránh khỏi khó thở quyết tâm. Lần nữa nghi đền đấu pháp giết địch 1.000 tự tổn 800 Lúc cần thiết liều mạng mình thụ thương cũng phải đem đối phương cầm xuống. Chẳng qua ý nghĩa này rất nhanh lên bị chính hắn ngăn chặn. Bởi vì trước mắt phê mình đám người một mình xâm nhập. Địch quân đ Ngoại trừ 3 vạn tiên phong Còn có 20 vạn chủ lực cách đó không xa Trận chiến này thời gian nhất định sẽ lâu Nếu lúc này bản thân trọng thương Sau đó đại chiến Tất sẽ nhận phải ảnh hưởng nghiêm trọng Bởi vì đối thủ quá mức lợi hại Trường sinh liền không dám phân thần Chẳng những không quay đầu tứ phương Thậm chí đám người phe mình Phát ra tiếng vang Cũng chỉ dám qua tay Mà không dám qua não Tất cả mọi chuyện đều có âm dương hai mặt, đối chiến chém giết cũng không ngoại lệ. Người có thể tổn thương người khác, người khác cũng có thể tổn thương tới người. Sở dĩ ngươi không tổn thương được người khác, người khác không tổn thương được ngươi, chỉ là bởi vì đôi bên đều hy vọng thời điểm tổn thương người khác mình không bị thương. Đây như một phương từ bỏ loại tâm lý chiếm tiện nghi này, nguyện ý vì chính mình có được đồ vật trả giá đại giới ngang nhau. Kết quả cuối cùng Chính là lưỡng bại cầu thường Ngọc Thạch câu phần Nhưng trước mắt Hai người cũng không nguyện ý lấy hy sinh chính mình Làm đại giá giết chết đối phương Cũng tạo thành thời gian dài Đối công giảng co Ngay lúc trường sinh âm thầm buồn bực Trong đầu đột nhiên Linh quang lé lên Mình sở dĩ chậm chạp không từ bỏ Long Huy Chỉ lo lắng mất đi Long Huy Không cách nào ứng đối Đoạn đao của nam tử áo vàng Nhưng hai phe địch ta lúc này Mặc dù đều có binh khí Từ đầu đến cuối Song phương binh khí đều không va chạm nhau Binh khí đã không tiếp xúc Cho dù từ bỏ lòng uy đối với mình Cũng không ảnh hưởng gì Nghĩ đến đây Trong lòng giọng mở trong sáng Sau mấy chiều nhưng người né qua đoạn đao Đâm tới trước ngực Trường đao liền hất ngược lại Thẳng tới tam dương khôi thủ của đối phương Mắt thấy trường đao đánh tới Nam tử áo vàng không lùi mà tiến Lấn người tiến lên, tay phải cầm đoạn đao, phản cắt vào yết hầu của trường sinh. Nam tử áo vàng không lùi mà tiến là cách ứng đối duy nhất có thể tránh né tiến công của trường sinh, đồng thời khởi xương tiến công. Thật tình không biết, đây cũng chính là chuyện mà trường sinh hy vọng y sẽ làm. Nam tử áo vàng di chuyển về phía trước hai thước, vừa lúc có thể né qua lưỡi đào, lại không nghĩ rằng trường sinh vậy mà buông tay ném đi Long Uy. Mà sau khi Long Uy rời tay, chứng sinh tay phải vừa lúc ở bên tay của Nam Tử Áo Vàng, lập tức cong lại thành chảo, xoay chuyển cấp tốc, tránh né đoạn đao phong hầu của đối thủ, đồng thời nghiêm trọng vổ xuống tay trái của Nam Tử Áo Vàng. Bất ngờ xảy ra đau nhức kịch liệt khiến cho Nam Tử Áo Vàng lệ khiếu liên tục. Cao thủ quyết đấu, đừng nói âm thanh lệ khiếu, chính là khí tức bất ổn đều sẽ lộ ra sơ hở. Trường sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó được Không đợi ý lấy lại tinh thần Liền xoay người ngưng thần Gấp lên đùi phải Lại đá chúng sau lưng của nam tử áo vàng Trường sinh nhất cước này Lực đạo quá lớn Nam tử áo vàng sau lưng trúng chiêu Không tránh khỏi thân hình nghiêng về phía trước Chân phải của trường sinh Đá chúng sau lưng của đối phương Thừa lực phản chấn Gấp đổi thân hình Nghiêng phải ngược chiều kim đồng hồ Khởi chân trái đá mạnh vào mặt của đối phương Nam tử áo vàng liên tục gặp hai lần trọng thương, Choáng đầu hoa mắt, đi lại lào đảo. Ý cũng biết, trường sinh tiếp xuống tất sẽ liên tiếp bổ chiêu, Vì bảo toàn tính mạng, cũng không lo được thể diện. Hết lên một tiếng, hiện ra nguyên hình. Quả nhiên là một con hoàng Mao hầu tử. Chẳng những không phải là loại mà trường sinh lúc trước đã nhìn thấy, Mà so với lúc trước còn lớn hơn không ít. Lông ngả màu cho, bộ dáng cũng hung lệ dữ tợn hoàn toàn không có đáng yêu nhu thuận. Trường Sinh suýt chút nữa bị ra hỏa này áp chế nhuệ khí trong lòng tức giận, nơi nào còn sẽ bỏ qua. Mặc dù sau khi hiện ra nguyên hình, đầu của Hoàng Mang Hồ Tử so với người nhỏ đi rất nhiều, lại cũng không ảnh hưởng tới chân trái của hắn. Giơ xuống đất mượn lực, liền lập tức chân phải nâng cao phản đá. Chính là Hoàng Mang hiện ra nguyên hình, vẫn như cũ Không thể trốn nổi một cước của trường sinh Chẳng qua Bởi vì thân hình lớn nhỏ phát sinh biến hóa Trường sinh nguyên bản Chân đá trước ngực Lại chỉ dán vào da đầu của y quét màu qua Hoàng mang hồ tử tiên cơ đã mất Không đưa tay kiểm tra thương thế Mà khom lưng nhảy ra Xông vào đám phản quân Sợ y lấy lại tinh thần Lần nữa trở về Trường sinh liền thả người nhanh chóng truy đuổi Cùng lúc đó phát ra tiếng hồ Chạy đi đâu Trường sinh lúc lâm trận đối địch rất ít khi hò ba hết bốn Nhưng cũng không phải hoàn toàn không kêu lên một tiếng Hắn chỉ cần nói tất có thâm ý Lần này cũng là như vậy Khiến cho những phản quân lít nhà linh nhít xung quanh Biết rằng mình đánh thắng hoặc bao hầu tử Đối phương đã chạy chỗ chết Dùng cách này để nhiễu loạn quân tâm suy yếu sĩ khí Bởi vì xung quanh tất cả đều là phản quân Lại thêm hầu tử nhanh nhẹn phi thường Sau khi rút vào đám người, liền không dễ tìm kiếm. Mắt thấy truy không được, trường sinh liền từ bỏ. Ra tay, đánh bay hai tên phản quân, rồi lướt ngang năm thước. Từ trong tay một tên khác, đoạt lấy long uy đao vừa mới nhặt. Trở tay, một đao đoạn lấy thủ cấp. Đến lúc này, trường sinh mới tìm được cơ hội quan sát tình hình chiến đấu. Bởi vì mình cùng với hoa ma hồ tử kia lúc trước ra chiêu dị thường nhanh chóng, nhìn như dài Đàng nắng. Kỳ thực lại không hao phí quá nhiều thời gian Vì vậy Tình hình chiến đấu cũng không có biên hóa rõ ràng Lúc này Đại đầu cùng với ba đồ lỗ Vẫn như cũ cưỡi hỏa kỳ lân Ở bên trong trận địch buôn phía va chạm Mà nam tử áo đen kia Vẫn đang cùng Thích Quyền Minh cận thân chiến đấu Chẳng qua Nam tử áo vàng bỏ chạy Rõ ràng khiến cho nam tử áo đen nản lòng khiếp ý Liền tung ra một chiêu giả Rồi tung người vọt lên Cùng lúc đó phát ra tiếng hô Huỳnh quang phổ chiếu, nhật nguyệt tranh huy. Năm tử áo đen cách đất lên không trong nháy mắt, quanh thân phát ra, dày đặc bạch quang. Đến lúc này, trường sinh mới thông qua khí tức hình dáng, xác định được bản thể của người này là con gì. ra hỏa này hẳn là một con đom đóm to lớn, thân dài hơn một trượng. Ngay tại thời điểm trường sinh những mày xem xét, tên năm tử áo đen kia lại lần nữa đề khí phát ra tiếng. Trung tướng sĩ chớ sợ, buồn tọa thi pháp chiếu sáng cho các ngươi Lâm trận bỏ chạy cố nhiên mất mặt, nhưng so với lâm trận bỏ chạy càng mất mặt hơn chính là rõ ràng lâm trận bỏ chạy còn ra vẻ đường hoàng. Mắt thấy đong đóm mặt giày vô sỉ. Lại thêm lúc trước, ngay chiến hầu tử đánh lâu không thắng. Trong lòng liền tức giận, trừng sinh thôi động thuần dương linh khí từ quanh thân bách hải tiết ra bên ngoài cơ thể. Thúc đẩy sinh trưởng cực nóng hỏa diễm Vùng tay đạp đất dục hỏa lăng không Hướng về phía nam tử áo đen Thân ở giữa không chung mà đi Mắt thấy trường sinh toàn thân dục hỏa Hướng về phía mình nhanh chóng mà đến Nam tử áo đen ngơ ngác kinh hãi Trước mắt bao người Cũng không lo giữ được thể diện Lăng không hiện ra nguyên hình giáp trùng Gấp chấn hai cánh bay hướng không chung dục hỏa lăng không Rất hao tổn linh khí Trường sinh đã thi triển Tự nhiên sẽ không công mà lui Kéo thật dài đuôi lửa Nhanh chóng truy đuổi lên cao Trong nháy mắt liền đuổi kịp Vượt qua con đong đóm khổng lồ kia Tới chỗ cao lập tức Phản vận linh khí lao xuống quay về Ngược lại lăng không ra chân Đạp mạnh xuống Đong đóm vốn không giỏi bay lượn Bị trường sinh liên tiếp dẫm đạp Liền không thể lăng không bỏ trốn Cũng không thể ra chiều kháng cự Chỉ có thể bị động nhận đánh Cấp tốc hạ xuống Nương theo một tiếng ấm ầm nổ vang Con đóm đóm to lớn kia Trùng điệp ngã xuống Mấy tên phản quân phía dưới Đang kinh ngạc Vọng lên né tránh không kịp Lập tức bị đập chết Trường sinh theo sát phía sau Rơi xuống mặt đất Mắt thấy đóm đóm dưới bụng còn tỏa ra ánh sáng Lập tức hai tay cầm đào Chém xuống liên tiếp hai đào Đào trước phá giáp Đào sau lại đoạn thủ cấp Đóm đóm khí tức đoạn tuyệt Bạch quang lập tức biến mất Lúc này trong lòng trường sinh nộ khí Mới có chỗ tiêu giả Nhưng hắn lại chưa thu hồi Hỏa diễm quanh thân Mà lại dục hỏa lăng không Hướng về phía hỏa kỷ lân mà đi Cũng lúc đó đề khí lên tiếng Áp chế sĩ khí của phản quân Ánh sáng đom đóm Cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy Thầy hắn Dũng mãnh phi thường Lại có liệt hỏa hộ thân Phản quân sĩ khí hoàn toàn không còn Mặc dù phía dưới có nhiều cung binh Lại không có người nào dám mở cung bản hắn Lúc trước Phản quân phái ra hai tên tử khí cao thủ Công kích đại đầu cùng ba đồ lỗ quấy nhiễu truy kích Đại đầu cùng ba đầu lỗ mệt mỏi ứng phó Thật sự bị động Trường sinh lần này chỉ muốn trừ bỏ Tử khí cao thủ của địch quân Vì Hoa Kỳ Lân thanh trừ trường ngại Hai tên tử khí cao thủ Công kích đại đầu cùng ba đầu lỗ Đều là nhân loại Dĩ loại không biết trường sinh Nhưng bọn hắn lại nhận ra Cũng biết hắn từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, tàn sát toàn diệt. Mắt thấy trường sinh đánh tới, hai người tức thời đầu trí hoàn toàn không còn. Bỏ lại đại đầu cùng ba đầu lỗ, xoay người liền chạy. Có ánh lửa chiếu dọi, một đám phản quân đều nhìn thấy cao thủ phê mình không đánh mà chạy. Quân tâm càng phát ra dao động, sĩ khí càng thêm đê mê. Trường sinh tay cầm long uy, ngựa hỏa nhanh chóng đuổi theo, cùng lúc đó hồ to. Bản vương chính là đại đường anh dũng thân vương Lý Trường Sinh, phụng chỉ thảo phạt phản nghịch, tương tá sĩ tốt, người gỡ giáp quy hàng, hết thảy chuyện cũ bỏ qua, nếu tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, ngày binh bạc, kiểu tộc tận trù. Trường Sinh lần này phát ra tiếng, chỉ là để trấn nhiếp phản quân, lại chưa từng nghĩ hô to qua đi, phía dưới binh sĩ vậy mà xì xào bàn tán có nhiều dao động. Trường sinh chương 478 dụ dỗ chiêu hàng Mắt thấy binh sĩ phản quân lay động Trường sinh mừng rỡ trong lòng Đánh trận chính là đánh sĩ khí cùng quân tâm Bây giờ tiên phong của phản quân đầu trí hoàn toàn không còn Nếu có thể giữ vững tinh thần Sử dục chiêu hàng bọn hắn Tiếp xuống Quyết chiến phe mình Chỉ ít cũng có thể đạt được trước 3 thành phần thắng Nghĩ tới đây Trường sinh thúc dục thuần dương linh khí Nhanh chóng ra tốc Đuổi theo hai tên tử khí cao thủ chạy trốn cục lúc đó trong lòng nhanh chóng suy nghĩ tiếp xuống phải làm thế nào để khả năng rèn sắt khi còn nóng trực tiếp chiêu hàng 3 vạn phản quân mấu chốt chiêu hàng là bắt lấy tâm lý của phản quân nói chẳng ra chính là phải biết trong lòng phản quân đang suy nghĩ gì tử khí cao thủ của địch quân liên tiếp tan tác chủ tướng chúng tên Thụ thương cố nhiên sẽ dẫn tới sĩ khí đ mê Nhưng cái này không phải là nguyên nhân chủ yếu Mình vừa rồi hô to cho thấy thân phận Cũng có tác dụng trấn nhiếp nhất định Bởi vì cái gọi là Người có tên cây có bóng Gần 2 năm qua Hắn tài năng hiển lộ Uy danh chuyển xa Là triều đình võ cử đồng bảng trạng nguyên Kể từ lúc xuất đạo đến nay Thường thắng bất bại Cũng chớ xem thường võ cử trạng nguyên Cùng với thường thắng bất bại Võ cử là triều đình ân khoa Trong mắt phần lớn người Võ cử trạng nguyên chính là thiên hạ đệ nhất Mà thường thắng bất bại Chính là càng thêm dọa người Nói rõ hắn là người có bản lĩnh thật sự Ai cũng đánh không lại Bởi vì cái gọi là Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ Đối mặt với thường thắng bất bại Võ cử trạng nguyên Bất kỳ ngày nào cũng sẽ sinh lòng kiêng kỵ Ngoài ra Trong lời lúc trước của hắn Còn nâng lên rằng Gỡ giáp quy hàng chuyện cũ bỏ qua U mê không tỉnh kiểu tộc tận trù Câu nói này phần lượng cũng rất lớn Nửa câu đầu là lợi dụ Nửa câu sau là uy hiếp Hắn lúc này vội vàng suy nghĩ Câu nói vừa rồi đến tất cùng Là tác dụng lợi dụ lớn hơn Hay là uy hiếp lớn hơn Suy nghĩ cẩn thận Có lẽ uy hiếp tác dụng càng lớn Nhất là cửu tộc tận trù Có thể nói là hung tàn ngang ngược Cực kỳ tàn ác Những binh lính này Khả năng không quan tâm tới tính mạng của mình Lại nhất định sẽ quan tâm tới sinh tử của người nhà Trừng phạt này thật sự quá nghiêm trọng Nghiêm trọng đến mức bọn hắn khó có thể chịu đựng Nếu như là người khác nói như vậy Phản quân khả năng sẽ còn hoài nghi là hư trương thanh thế Nhưng những lời này là trường sinh nói Bởi vì thời điểm chủ chính ngựa sửa đài Nghiêm trị lượng lớn quan viên Các quan viên đối với hắn Liền có nhiều chỉ mới Đem hắn miêu tả thành ác quan khát máu Hiếu sát hung tàn Đây cũng là nguyên nhân Binh sĩ phản quân sợ hắn Bởi vì mọi người nhìn hắn thật sự Làm ra được sự tình hung tàn chu diệt kiểu tộc thăm dò được tâm lý của phản quân Trường sinh liền biết sau đó Phải làm như thế nào Thế là lần nữa đề khí phát ra tiếng Các người lập tức ngồi trên mặt đất Tội cũ sẽ bỏ qua Nếu tiếp tục nối giáo cho giặc Xong chiến sự Bản vương nhất định huyết tẩy thanh toán, vợ con già trẻ đều lăng trì. Lời ngoan độc ai cũng sẽ nói, nhưng có thể đưa tới tác dụng trấn nhiếp, còn phải nhìn xem là ai nói. Trước đó đều đã làm sự tình như thế nào. Trường Sinh là người làm qua sự tình hung ác, lâm trận đối địch, dùng lôi đình thủ đoạn, càng không phải nói, ở Tế Châu cùng Lập Châu, gần trăm tên mệnh quan triều đình, hắn nói giết liền giết, trực tiếp huyết tẩy Ngay tại thời điểm trường sinh đề khí phát ra tiếng, ở hướng Tây Nam, đầy đầu phát hiện ra địch quân hai tên tử khí cao thủ bay lượn mà tới, lập tức thả người vọt lên, ném ra âm dưng song luân cản đường. Đại đầu vốn thông minh, làm sao có thể nhìn không ra trường sinh đang nỗ lực chiêu hàng. Âm dưng song luân rời tay, lập tức hô to phụ họa. Anh Dũng Thân Vương địa vị cực cao, quyền nghiêng chiều chính, nhất ngôn kiểu đỉnh, có thủ tất báo. Nghe đại đầu nói như vậy Phản quân binh sĩ càng thêm sợ hãi Nhất là câu cuối cùng của đại đầu Có thủ tất báo Càng dọa cho bọn hắn hãy hùng khiếp vía Bọn hắn không sợ nhất Chính là quân tử tự trọng thân phận Không chấp nhặt với mình Bởi vì loại người này coi như đắc tội Đối phương cũng sẽ không đem mình ra trả thù Bọn hắn sợ nhất Chính là tiểu nhân có thù tất báo Chấp nhặt với mình Nếu như đắc tội loại người này Khẳng định Sẽ nhận lấy điên cuồng trả thù của đối phương Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Nhiều khi Người làm chuyện xấu cũng không quyết định Bởi nhân phẩm tốt xấu hay là tình cảnh gặp phải Mà quyết định bởi vì Chuyện xấu đó đại giới có nặng hay không Nếu như làm chuyện xấu Cũng không phải chịu trừng phạt quá nghiêm khắc Bọn hắn liền dám đi làm chuyện xấu Nếu như làm chuyện xấu bị bắt được Liền lăng trí mất đầu Bọn hắn khả năng cũng không dám đi làm Đại đầu vừa giết lời Trường sinh thừa cơ đuổi kịp một tên tử khí cao thủ bị âm luân ngăn lại. Lăng không một đạo, trực tiếp bêu đầu. Trường sinh lăng không bắt lấy thủ cấp của đối phương, dơ cao cho mọi người thấy. Bản vương chính là người mang thiên mệnh, ngồi có ngàn tiên bảo hộ. Đi thì vạn Phật tùy thân, ai cản ta, ắt phải chết. Thích huyền mình xuất thân Phật môn, tâm tính thuần lương. Nhưng tâm tính thuần lương chỉ là ít quỷ kế, cũng không biểu thị hàn chất pháp ngu xuẩn. Nghe trường sinh nói tới vạn Phật tùy thân, lập tức nghe trường sinh ám chỉ mình thi triển ra Phật Pháp thần thông, chấn nhất đám người. Bởi vì trường sinh là đạo sĩ, ngàn tiên bảo hộ là có thể, lại tuyệt không có khả năng vạn Phật tùy thân. Bởi vì hòa thượng đạo sĩ, căn bản không phải là cùng một đường. Chú ngũ niệm tụng, pháp ấn thay đổi, thích quyền Minh thân hình tăng vọt, trong nháy mắt. Hóa thành một tôn, kim cương hộ pháp cao tới ba trượng. Pháp tướng vô cùng trang nghiêm, toàn thân lấp lánh kim quang. Thế quyền mình tinh thông thiếu lâm tuyệt kỹ, sư tử hống rất có hỏa hầu. Hóa thân thành kim cương, lập tức thi xuất Phật môn sư tử hống hồ to. Nghịch thiên mà đi, vĩnh viễn đẩy đọa trong A Tỳ địa ngục. Sư tử hống không giống với đề khí phát ra tiếng bình thường. Đề khí phát ra tiếng, chỉ là thanh âm cao vút mà sư tử hống phát ra tiếng vang rất có lực xuyên thấu lượn vòng cộng minh sẽ khiến cho người nghe lòng dạ hỗn loạn, tâm hoảng khí đoản. Kim cương hộ pháp xuất hiện khiến cho phản quân vãi cả linh hồn, đầu trí hoàn toàn không còn. Đối mặt với quái vật khổng lồ ca vô hình uy áp gần như ép cho đám người không thở nổi. Chỗ chết người nhất chính là kim cương hộ pháp nói ra lời như thế nào. Ngụ ý đám người Nếu như tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, chính là chết cũng không thể yên ổn. Một mực xuống âm tào địa phủ tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Tới lúc này, đã có không ít binh sĩ ngồi xuống, liên lụy tới kiểu tộc, lại chết cũng không buông thà. Chính là người lớn mật tới đầu cũng sẽ hãi hùng khiếp vía. Trường sinh thân ở chỗ cao, nhìn rõ ràng. Lúc này hướng Tây Bắc cùng Tây Nam 70 dặm bên ngoài hiện ra lượng lớn tử sắc linh khí. Đại khái tính toán chỉ ít cũng có tới hơn 20 người Trong đó nhân loại cùng dị loại đều chiếm tới một nửa Hơn 20 tử khí cao thủ Lúc này hướng về phía này di chuyển nhanh chóng Không thể nghi ngờ là phát hiện ra tiên phong gặp phải cường địch Chạy tới viện thủ trợ lực Mắt thấy địch quân cường viện chốc lát liền tiến vào Trường xin biết thời gian để lại cho mình cũng không nhiều Việc cấp bách tiếp tục tăng thêm Trước khi địch quân cường viện chạy tới phải chiêu hàng phản quân. Vì thời gian dài lăng không thị huy, trường sinh không dám thu hồi, liệt hỏa ở bên ngoài cơ thể. Lúc này, địch quân còn có một tên tử khí cao thủ chưa bị hạ. Trừng sinh liền ném đi đầu lâu, chỉ huy ba đổ lỗ cao giọng hồ to. Nơi đó còn một tên cuối cùng, bình huy đại tướng quân lập tức cưỡi Long huyết thần thú thiêu chết hắn. Ba đổ lỗ lúc trước từng được hoàng thượng sắc phong, Là bình uy đại tướng quân Thấy trường sinh trong trận trước vạn quân Gọi lên quan hàm của hắn Ba đột lỗ tức thời Tinh thần phấn chấn Nhiệt huyết sông lên đầu Lập tức điều khiển hòa kỳ lân Đằng vân lên không Nhanh chóng truy đuổi Dừng lại có gan đừng chạy So với mặt mũi Tính mạng vẫn quan trọng hơn Tiên phong của phản quân Mặc dù còn minh lực Từ khi cao thủ đi theo Lại chỉ còn một người cuối cùng Phát hiện ba đồ lỗ cưỡi trâu đuổi theo Người kia sợ vãi linh hồn Gấp nhìn trái phải Không thấy hồ tử lúc trước bị trường sinh đà thương Không còn chút đầu khí Mạnh thúc linh khí Thục mạng chạy trốn Mắt thấy đám người trường sinh chiếm thượng phong Ngày càng nhiều binh sĩ bắt đầu ngồi xuống mặt đất So với binh lính bình thường Tướng tá lĩnh quân Phần lớn là thanh tỉnh Biết trường sinh đám người chỉ là hổ giấy Ngoài mạnh trong yếu Nhào nhào hồ to quát lên Thậm chí rút bội kiếm chém giết Bức bách binh sĩ đứng dậy tái chiến Thấy tình hình này Trường sinh vội vàng lên tiếng hô to Chuyện cũ bỏ qua Chỉ giới hạn tới giáo ý sĩ tốt Phản tướng ngũ phẩm trở lên Không được liệt kê ân xá Công tâm là như thế nào Trường sinh cử động lần này Chính là công tâm Lời nói vừa ra Tất cả tướng quân đốc chiến liền trở thành đối lập với giáo ý sĩ tốt Dưới cái nhìn của giáo uy sĩ tốt Những tên tướng quân trước đây Thúc giục bọn hắn đứng dậy tái chiến Chính là quân lệnh quân uy Nhưng tới lúc này Giáo uy sĩ tốt lại không nghĩ như vậy Thì ra Nguyên lai người sợ chết Mới để cho chúng ta lên đánh Đánh con mẹ người Dù sao lão tử cũng được ân xá Các người chết đi Tục ngữ nói Binh bại như núi đổ Mắt thấy ngày càng nhiều binh sĩ ngồi xuống Những binh lính khác nhào nhào bắt trước. Người ngồi ngày càng nhiều, cục diện triệt để mất khống chế. Cũng không lâu lắm, trong sân chỉ còn đứng lại, 10 tên tưởng lĩnh phản quân mang chức thiên tướng trở lên. Dư nhất thừa cơ mở cung kích xạ, dương khai cũng thi xuất thân pháp tiến tới chém giết Những phản tướng này tu vi thường thường, nào phải là đối thủ của hai người. Châu lát sau liền chết sạch. Lúc này, từ khí cao thủ của địch quân chạy tới tiếp viện, Đã tới bên ngoài bốn bên dặm Trường sinh không dám thở dốc Vội vàng suy nghĩ rồi hô to Biết sai có thể thay đổi Không gì tốt hơn Bản vương nói là làm Thề không sai lời Lục phẩm giáo ý đứng dậy Nghe trường sinh nói Trong đám người lập tức đứng lên gần trăm người Đợi bọn hắn đứng lên Trường sinh lại lần nữa hàn lệnh Lập tức thống lĩnh bản bộ binh mã Theo bản vương cùng hộ quốc chân nhân Nội ứng ngoại hợp Một lần tiêu diệt phản quân Tuấn là anh Trung giáo ý cao giọng xác nhận Bắt đầu thu giục binh sĩ đứng dậy xếp hàng Mắt thấy sĩ khí không cao Trừng sinh quyết định chắc chắn Lại lần nữa đề khí hạ lệnh Sau trận chiến này Người lấy được thủ cấp của quân địch Lập tức xuất ngũ về quê Vĩnh viễn miễn thuế ruộng Chiêu này liền dễ dùng Binh sĩ nghe tiếng vui mừng vô cùng Cùng kêu lên gieo hò Chớ cùng với bình thường sĩ tốt nói cái gì mà quốc gia đại nghĩa bọn hắn căn bản không quan tâm tới những thứ này bọn hắn chỉ quan tâm tới lợi ích tự thân cùng với sự tình liên quan Viện quân của địch quân lúc này đã ở ngoài 30 dặm Trường sinh lệnh cho chúng quân chỉnh quân xếp hàng đem 5.000 cung binh đều ra tiền trận Thời gian dài dục hỏa lăng không hao phí lượng lớn linh khí của trường sinh nhưng để chiếu sáng cho binh sĩ Hắn chỉ có thể tự kiên trì, cho đến khi phép mình hoàn thành bài binh đúa trận mới thu hồi linh khí, cưỡi ngựa đi tới trước trận. Lúc này, viện quân của địch quân đã tới ngoài 10 dặm. Ba đột lỗ không đuổi kịp cao thủ của địch quân. Mắt thấy đối phương cường viện đi tới, chỉ có thể quay đầu trở về, cùng với đám người trường sinh sánh vai đứng trước trận. Đám người trương mặt một mực theo đội tiến lên, đã biết trường sinh chiêu hàng được tiên phong của phản quân, cũng thoát ly lương đội. Chạy tới trước trận Dụng binh không đánh mà thắng Chính là xuất sắc của từng xoái Trường sinh lúc này tâm tình rất tốt Mà trước mặt đi tới Liền hứng hắn đưa ra ánh mắt khen ngợi Càng khiến cho hắn tâm tình càng tốt Không nhịn được cười Đến đến, đến rồi Làm sao đánh bây giờ Ba lỗ lỗ mắt nhìn về phía trước Không vội Trước tiên bắn một đợt tên chào đón bọn hắn Trường sinh, chương 479, binh bại núi đổ. Ba đồ lỗ mặc dù không quá linh quang, lại rất tuân thủ phép tắc giang hổ. Dùng tên bắn, có chút thắng mà không võ. Không đợi trường sinh nói tiếp, Trần Lập Thu liền một bên mở miệng cười nói. Nơi này là chiến trường, không phải là lôi đài. Người có muốn cùng bọn hắn đơn độc đả đấu hay sao? Mặc dù Trần Lập Thu nói là tình hình thực tế, ba đầu lỗ lại không quá thích nghe. Đơn độc đã đấu thì sao? Lão tử thật không sợ ai Ba đồ lỗ cùng Trần Lợi Thu nói chuyện trường sinh một mực ngưng thần Trông về phía xa Phản quân lần này phái ra tử khí cao thủ Tổng cộng có 24 tên Trong đó 11 tên là nhân loại 13 tên khác là dị loại Linh khí tu vi Cư sơn tím nhạt chiếm đa số Ước chừng có tới một nửa Nửa còn lại là tím đậm thái huyền Cùng tử khí động Nguyên Khi nào thông báo đại ca xuất binh quyết chiến, chương mặc thấp giọng hỏi Chờ đánh lui những tên tử khí cao thủ trước mắt, đại sư huynh cùng tao sư huynh của ta sẽ cùng ngươi trở về Trường sinh nói tới chỗ này nâng lên âm điệu Những tên tử khí cao thủ phía trước đều do dương thủ lượng từ các địa phương khác mời tới Mặc dù nhiều người nhưng tâm không đủ, chẳng qua là một đám ô hợp, không đủ gây sợ Trường sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại Ngược lại lần nữa nói Những người này không có khả năng Cùng với phản quân đồng tâm hiệp lực Một khi tình thế không ổn Lập tức sẽ tàn tác như chim muông Sau đó động thủ Chúng ta không cầu một mẻ hốt gọn Chỉ cầu đánh chạy Nghe trường sinh nói Đám người tất cả đều gật đầu Trường sinh nói thật sự có đạo lý Nếu như lúc động thủ Khăng khăng đem đối phương giết cho thông khoái Tất sẽ khiến cho những tử khí cao thủ kia Chó cùng rứt rậu, quyết tâm liều mạng Hậu quả trực tiếp Chính là tăng thêm thương vong của phe mình Lúc này Tử khí cao thủ của địch quân đã tới ngoài năm dặm Mắt thấy doanh địa chiến sự đã đình chỉ Bộ tốt ở trước trận Lại lần nữa bài trận liền có người đề khí phát ra tiếng Hô to hò hét Quân địch hiện ở nơi nào? Nghe thấy phía tây truyền đến tiếng la Đám người phê mình tất cả đều mỉm cười Bà đột lỗ không rõ ràng cho lắm Nhi hoặc hỏi nói Bọn hắn nhìn không thấy chúng ta hay sao Đương nhiên là thấy được Trường sinh thôi miệng nói Nhưng phản quân có tới chừng Hơn 20 vạn người Người lượng khí theo quân Phân biệt đến từ các địa phương khác nhau Cũng không quen biết lẫn nhau Vì vậy bọn hắn mặc dù trông thấy chúng ta Lại cũng không biết chúng ta là ai Đã có thể tấn thân tới tử khí, tự nhiên sẽ không đần. Theo lưới thuyết, người đến hẳn là phát giác ra được có điều lạ mới đúng. Nhưng hơn 20 tử khí cao thủ này lại không phát giác ra được dị thường. Vẫn như cũ đầy khí ra tốc, hướng về phía đáu người trường sinh cực nhanh mà tới. 4 dặm, 3 dặm, hai dặm, một dặm. Khi thực, tới bên ngoài một dặm, người tới đã có thể thấy rõ ràng đáu người trường sinh có hình dáng như thế nào. Nhưng bọn hắn vẫn không suy nghĩ nhiều Sở dĩ như vậy Không phải bởi vì ngu xuẩn Mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đám người phe mình có tới 3 vạn tiên phong Trước một khắc Còn đang đẫm máu chém giết Sau một khắc Vậy mà lâm trận phản chiến Thấy đám người trường sinh đứng thẳng trước trận Từ đầu đến cuối không nói lời nào Người lúc trước đặt câu hỏi Lập tức khí nộ Cao giọng quát hỏi Bốn tọa hỏi các người nói Điếc hay sao người không nhận ra ta. Trường Sinh lạnh giọng hỏi lại. Người có mẹ nó là ai? Người kia trừng mắt quát hỏi. Đại ca, giống như có gì đó lạ. Rốt cuộc có người nổi lòng nghi ngờ. Mặc dù nghe được tiếng của đồng bạn, nhưng những người khác vẫn không nghĩ tới phe mình tiên phong, vậy mà lâm trận phản chiến vẫn như cũ hướng về phía đông cực nhanh mà tới. Trong nháy mắt, phản quân một đám tử khí cao thủ liền tiến vào tầm bắn của cung tiễn. Trường sinh liền đề khí phát ra tiếng Mệnh lệnh cho cung binh mở cung bắn tên Nghe trường sinh nói Những tên tử khí cao thủ của địch quân tới tiếp viện Trong nháy mắt sợ vãi linh hồn Đến lúc này bọn hắn vẫn như cũ nghĩ không ra Ba vạn binh mã này đã bị trường sinh chiêu hàng Chỉ coi như bọn hắn không phân địch ta Nhận lầm người Dưới sự khó thở Nhao nhao cao rộng mắng to Cho thấy thân phận Cung binh cũng không buồn nghe lệnh của bọn hắn. Vừa mới quy thuận triều đình, nóng lòng lập công, nghe trường sinh hiệu lệnh, lập tức dương cung cái tên hướng về phía tây kích xạ. Cung binh trong quân đội bắn tên cũng không phải là bắn thẳng tóc về phía trước, mà là bắn vào chỗ cao. Như vậy, có hai chỗ tốt. Một là lợi dụng không khí, gia tăng tầm bắn. Hai là lợi dụng mũi tên trọng lượng, gia tăng uy lực. Bởi vì khi mũi tên tranh ngập bầu trời, thời điểm mở cung cũng không cần tận lực nhắm chuẩn, chỉ cần đại lực đem mũi tên bắn ra. Sau khi rơi xuống, bắn chúng ai thì toàn bộ nhờ vận khí. Chờ một mạch trung thấy cung binh trước trận hướng lên trời bắn tên, đóng người tới tiếp viện mới sinh lòng hoảng sợ. Không đợi tên rơi xuống đất, liền hoảng hốt quay người, khó thở rút lui. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá, không có trứng lành. Một trận tiện vũ che ngỡ bầu trời qua đi, đám cao thủ địch quân gần như không có một ai may mắn thoát khỏi. Hoặc nhiều hoặc ít đều trùng tiễn. Bởi vì linh khí tu vi cao thấp, tốc độ phản ứng nhanh chậm, bị thương cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ đơn độc, chúng một hai tên. Phần nhiều đều gần như đầy lưng đều trúng tên. Cùng mình sau khi bán ra một phòng, trứng sinh lập tức hô to hạ lệnh. Cho cung binh đình chỉ bắn tên Cung binh mặc dù có thể đối phó với tử khí cao thủ Thế nhưng Chỉ khi đối phương tiến vào tầm bắn Mới có khả năng cầu thành uy hiếp Bây giờ đã bắn được một vòng kích xạ Địch quân tử khí cao thủ Đều đã thối lui tới bên ngoài tầm bắn của cung tiễn Đợi cung binh đình chỉ bắn tên Trường sinh lập tức mệnh cho đám người ba đổ lỗ Đuổi theo trận giết Trường mặc ở một bên Cũng muốn tung người nhảy ra Lại bị trường sinh đưa tay túm trở về Trường mặt không rõ ràng cho lắm Nếu mày nhìn về phía trường sinh Trường sinh cũng không mở miệng giải thích Chỉ là quay đầu Nhìn về phía ngàn vạn bình ngã sau lưng Trường mặt trong nháy mắt liền hiểu ý Trường sinh sở dĩ Không tự mình ra ngoài xung phong Cũng không để cho nàng tham dự truy sát Chính là lo lắng đám người phe mình Sau khi rời đi Những binh sĩ mới quy hàng Sẽ lập tức mất đi ước thúc Lại lần nữa làm phản Lúc trước, một vòng Tiễn vũ đã khiến cho địch quân tử khi cao thủ Tất cả đều thụ thương Bất quá bọn hắn đều là từ khi cao thủ Trong đó còn có không ít dị loại, thiên phú dị bẩm Có thể thi triển dạ yêu pháp Chỉ trùng tên cũng không thể tổn thương tới căn bản Mà địch quân về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối Nếu lúc này quay người phản kích Lấy 3 địch 1 Đóng người đại đầu Sợ là rất khó chiếm được tiện nghi Ai ngờ biến cố phát sinh Địch quân một đám tử khi cao thủ Kinh ngạc trấn kinh, hoàn toàn không có đầu trí Mắt thấy đám người đại đầu Khi thế hung hồ giết tới Vậy mà theo bản năng xoay người liền chạy Đánh nhau cũng tốt Đánh trận cũng được Đánh đều là sĩ khí Nếu như đôi bên lấy mạng tường bác Hiểu chết vào tay ai Còn chưa biết Nhưng trong đó một phương tàn tác lùi lại phía sau Thế cục liền triệt để mất khống chế Trực tiếp thiên về một bên Cũng chính là Như lời thế nhân nói binh bại như núi đổ Kỳ thực Không chỉ là hành quân đánh trận Tất cả mọi chuyện đều là như vậy Bò bò giữ mình, nhu nhược tranh né Không thể giảm bớt tổn thất của mình Sự thật vừa vặn tương phản Càng là hoảng sợ tranh né Muốn giảm tổn thất Đối phương càng được một tấp lại tiến một thước Không cố kị gì Tổn thất của mình lại càng lớn Cách làm chính xác nhất Là bất kể tình cảnh, hỏng bét bao nhiêu Đối thủ cường đại tới cỡ nào cũng phải dám vượt khó mà tiến lên lấy mạng tương bác khiến cho đối thủ trong lòng có kiên kỵ không dám khinh người quá đáng mới có thể đem tổn thất của mình giảm tới thấp nhất. Lấn yếu sợ mạnh là thiên tính của tất cả sinh vật bao quát cả con người để cho đối thủ cho rằng mình phi thường nhỏ yếu đối với đối phương không có chút nào uy hiếp cũng không thể bảo toàn tự thân vĩnh viễn không thể cầu toàn Chỉ có thể để cho đối thủ biết Mình cũng có năng lực thương tổn tới hắn mới có thể được tôn trọng của đối thủ Cũng ngăn chặn khả năng xuất hiện ức hiếp cùng lăng nhục Một đám chạy Một đám truy Không có gì khó tin Thậm chí không có ra da dáng chống cự Mà đám người đại đầu Cũng nhờ kỹ lời can dặn lúc trước của trường sinh Không cầu toàn diệt Chỉ cầu đánh chạy Vì vậy sau khi đuổi ra hơn 10 dặm Đám người phép mình liền quay đầu trở về Đợi phe mình đóng người trở về, trường sinh liền lập tức mệnh cho ba đồ lỗ khu thừa Hỏa Kỳ Lân trở trương mặt tiến về quân doanh. Lo lắng nửa đường lọt vào phục kích, trường sinh lại mệnh cho Trần Lập Thu đi theo bảo hộ. Vậy còn hai dương đại pháo kia lúc nào thả ra? Ba đồ lỗ từ đầu đến cuối vẫn nhờ tới hai dương Trần Thiên Hòa lôi. Được rồi, người mang theo đi.